Xuân bái! Sùng bái! Mẹ nó vô cùng sùng bái! Hết thảy mọi chuyện, đơn giản là biểu hiện của Bùi Đông Lai trong đoạn thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua, Bùi Đông Lai cùng với 5 thành viên tinh anh của tiểu đội đặc chủng Đằng Long tiến hành huấn luyện với nhau. Vốn là tất cả mọi người trong tiểu đội đặc chủng Đằng Long đều không lo lắng năng lực tác chiến cá nhân của Bùi Đông Lai. Cái lo lắng chính là làm sao Bùi Đông Lai có thể phối hợp ăn ý với năm thành viên tinh anh kia. Nhưng mà, sự thật Đại chứng Minh lo lắng của bọn hắn đã dư thừa Bùi Đông Lai chẳng những là một quân nhân đặc chủng ưu tú hơn nữa đối với vấn đề tác chiến thì hắn cũng tỏ ra hiệu rõ. Quan trọng hơn là hắn đã chứng tỏ được bản thân hắn trời sinh ra đã là một người chỉ huy. 5 ngày Hắn và năm thành viên tinh anh của tiểu đội đặc chủng Đằng Long phối hợp an ý với nhau. 20 ngày Dưới sự chỉ huy của hắn thì sức chiến đấu của tiểu đội đặc chủng Đằng Long đã bước thêm một bước nữa. Ba ngày trước, Bùi Đông Lai chỉ huy năm thành viên tinh anh của đại đội đặc chiến Đằng Long cùng với hơn 30 tên tiểu đội đặc chủng Đằng Long tạo thành một hồi diễn tập. Kết quả là 30 tên kia đều thảm bại. Điều này đã làm cho tất cả các thành viên của tiểu đội đặc chủng Đằng Long đều không tin nổi Ngay cả Trần Quốc Đào nhân vật số 1 của quân khu Giang Ninh cũng không tin nổi Chẳng qua là Đây cũng không là nguyên nhân thực sự mà bọn hắn sùng bái bùi Đông Lai Bọn hắn sùng bái bùi Đông Lai là bởi vì trong 23 ngày qua Bùi Đông Lai chẳng những cho thấy hắn là một người có năng lực tác chiến cá nhân cùng với năng lực chỉ huy mạnh mẽ, hơn nữa hắn còn cho mọi người thấy được nghị lực cùng vơi sức lực của hắn. Trong 23 ngày qua, mỗi ngày Bùi Đông Lai chỉ ngủ 4 tiếng, thời gian còn lại thì hắn cùng tập với những thành viên của Đạp Chiến Đại đội. Ngoài ra hắn còn tự mình rèn luyện các hạng mục khác. Cách đấu, bắn súng, gỡ mình, đặt mình, lái trực thăng. Điên rồi! Đây là đánh giá của mọi người đối với bùi đông lai. Đối mặt với ánh mắt sùng bái của nhiều người như thế thì bùi đông lai cũng không tỏ ra dao động. Hắn lặng lặng đứng im. Đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa. Đang đợi Trần Quốc Đào đến. Sau đó bên ngoài thuyền đến tiếng xe, những thành viên tiểu đội đặc chủng Đằng Long nghe được như thế liền đem ánh mắt nhìn sang. Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chút của mọi người mấy chiếc xe giấc đang tiến vào trại huấn luyện của đại đội đa chiến Đằng Long. Nghiêm mắt thấy Trần Quốc Đào và mấy vị đại lão khác đang đi tới phía mình thì tên đội trưởng liền hô to. Bột tay cả mọi người đều đứng nghiêm, ngẫm đầu ở ẩn ngực, hai mắt nhìn về phía trước, dán người như là một khẩu súng. Tên đội trưởng liền hướng đám người Trần Quốc đào chạy tới. Báo cáo thủ trưởng tất cả cả tập hợp xong, xin mời thủ trưởng ra lệnh. Tên đội trưởng của đại đội đặc chủng Đằng Long tên là Ngũ Cương. Khi cách Trần Quốc Đào 3 mét thì ngủ Cương dừng bước lại thì kính lễ một cái rồi lớn tiếng báo cáo. Trần Quốc Đào hoàng lễ rồi sau đó đi tới trước đội ngũ. Các đồng chiếu tốt. Trần Quốc Đào vừa đi vừa đem ánh mắt nhìn về các thành viên của đại đội đặc chiến Đằng Long. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Bồi Đông Lai. Thủ trưởng tốt. Đám người bùi đông lai lớn tiếng đáp lại Thoạt nhìn tinh thần của mọi người rất tốt Trần Quốc Đào đứng lại, mỉm cười ta thật cao hứng Đám người bồi đông lai im lặng Tiểu đội đặc chiến đằng long bước ra khỏi hàng Trần Quốc Đào trầm giọng nói Bột, sáu người liền bước ra khỏi hàng Tiếng bước chân liền vang lên Chỉ còn 20 ngày nữa là đến Đại Bỉ Võ. Sắc mặt Trần Quốc Đào hài lòng. Nói bởi vì Bùi Đông Lai cần phải đi đến Yên Kinh trước nên đợt đặc hướng của mọi người đến đây là kết thúc. Bên tai vang lên lời nói của Trần Quốc Đào, thấy được ánh mắt của Trần Quốc Đào đang nhìn mình thì Bùi Đông Lai vẫn im lặng. Lần này, các cậu đại diện cho quân khu tham gia Đại Bỉ Võ. Là vinh quang của đại đội đặc chiến Đằng Long chúng ta cũng chính là vinh quang của cả quân khu. Các cậu sẽ có cơ hội cọ sát và thi đấu với các chiến sĩ đặc chủng trong nước. Ta hy vọng mọi đường làm mất mặt quân khu của chúng ta. Nói tới đây Trần Quốc Đào cũng có chút kiếp động mọi người chuẩn bị xong chưa đã xong. Đám người Bùi Đông Lai like lớn tiếng trả lời. Tốt, hy vọng mọi người không có làm nhục sứ mạng của mình. Trần Quốc Đào hài lòng gật đầu sau đó nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cậu đi theo ta. Vâng, Thủ trưởng. Bùi Đông Lai đi ra khỏi hàng rồi trả lời, sau đó đi theo Bùi Đông Lai. Tiểu tử, biểu hiện của cậu rất tốt, làm cho ta rất vui mừng. Mang theo Bùi Đông Lai đến một nơi yên tĩnh. Trần Quốc Đào dừng bước lại rồi xoay người nhìn về phía Bùi Đông Lai nở ra nụ cười. Nhưng trong lòng Trần Quốc Đào lại thổn thức không thôi. Mới đầu khi hắn nhận được tin về kế hoạch tập luyện của hắn thì mặc dù hắn lo cho thân thể của Bùi Đông Lai sẽ không chịu nổi nhưng hắn muốn biết Bùi Đông Lai có thể kiên trì được bao lâu. Kết quả Bùi Đông Lai kiên trì suốt 23 ngày. 23 ngày như một ngày. Điều này làm cho Trần Quốc đào khiếp sợ với năng lực của Bùi Đông Lai đồng thời hắn cảm thấy bội phục. Báo cáo thủ trưởng, đây là việc mà tôi phải lơn A, mơn, bơn, u, Đông Lai lớn tiếng trả lời. Ngày tranh tài ta sẽ đi đến Yên Kinh để tận mắt thấy cậu chiến thắng đối thủ. Trần Quốc Đào gàng từng chữ giống như lúc trước, ta cũng sẽ không quên lời hứa hẹn đối với cậu. Cảm ơn Thủ trưởng. Vẽ mặt Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh. Đi thay quần áo đi, ta nói Trần Anh đưa cậu trở về Đông Hải. Trần Quốc Đào cười khổ một tiếng cổ lão đầu vừa gọi điện đến đây. Vân Thủ trưởng. Bùi Đông Lai lĩnh mệnh rồi rời đi. 20 sau. Bùi Đông Lai đã thay xong đồ Dưới ánh mắt sùng bái của các thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long Hắn cùng với Trần Anh rời đi Đông Lai cậu đi trước đi, chúng ta sẽ đến đó Ngũ Cương thấy vậy thì không nhịn được mà hô to Tôi chờ mọi người Bùi Đông Lai dường bước lại, xoay người, nắm tay nhẹ nhàng vung hai cái Ngũ cương cùng với năm thành viên đại đội đặc chiến Đằng Long thấy thế thì cũng vung nắm tay lên. Thấy một màn như vậy thì Trần Anh liền rung động. Giờ khắc này, đột nhiên nàng cảm giác được bản thân mình đã hiểu Bùi Đông Lai. Hai tiếng sau, Bùi Đông Lai mang trên người một cái ba lô đi theo cổ Bồi Nguyên và Trương Thụy đến sân bay để đi yên kinh. Đối với người bình thường mà nói thì có thể mua được biệt thự trong tử viên hay đàn cung thì đó chính là tượng trưng cho thân phận của họ. Mà đối với người có tiền mà nói ở Yên Kinh có thể mua được tư hợp viện thì đó mới đúng là rô. Bởi vì không phải có tiền là mua được. Lúc bóng đêm bao phủ thành Yên Kinh. Một nam nhân đầu tóc hối cua. Râu đã được cạo sạch sẽ. Mang theo một chiếc áo kiểu tôn trung sơn đang ngậm một điếu con ngựa. Ngắm nhìn bầu trời bao la. Vũ Phu. Rốt cuộc cũng đã thay đổi rồi sao thấy bộ dạng mang giày tây. Thân mặt trường bào của Bùi Vũ Phu thì cô độc phong ảnh mở miệng trêu gẹo. Cùng con của mình đi gặp thân ra không nên làm nó mất mặt. Dưới màn đêm Bùi Vũ Phu phun ra một ngụm khỏi rồi cười. Có nóng vội quá hay không một người luôn cao ngạo như cô độc phong ảnh cũng hơi do dự một chút rồi mang theo vài phần nghi ngờ mở miệng hỏi. Sở dĩ nghi ngờ. Cũng không phải là cô độc phong ảnh cho rằng bùi đông lai không có tư cách đến yên kinh cũng không có tư cách bước vào cửa tầng gia. Ngược lại. Sau khi biết được thế lực trong tay Bùi Vũ Phu thì cô độc phong ảnh có một vạn lý do để tin tưởng chỉ cần Bùi Vũ Phu ra mặt giúp Bùi Đông Lai thì đừng nói là cánh cửa tầng ra. Cho dù là là nơi nào đi chăng nữa Bùi Đông Lai cũng có thể bước vào. Hắn nghi ngờ là bơ vì dựa theo tính toán của Bùi Vũ Phu thì Bùi Vũ Phu muốn làm theo tâm ý của Bùi Đông Lai. Để bùi đông lai tự cố gắng để có thể có tư cách bước vào cánh cửa của tầng gia. Không vội. Nụ cười trên mặt của bùi vũ phu vẫn không giảm chẳng qua là nếu nó muốn làm ra quyết định gì thì ta đều ủng hộ nó. Nói xong, bùi vũ phu vắng tàn thuốc ra, ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Một chiếc máy bay từ đông hải bay đến yên kinh trên bầu trời. Đông lai vào kinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 345 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 345 thế giới rất lớn cũng rất nhỏ Ban đêm cả yên kinh đều giống những thành phố khác Đèn đút sáng trưng, đông nghẹp Kể từ khi máy bay tiếng vào bầu trời yên kinh Thì bùi đông lai ngồi ở bên cửa sổ Mắt nhìn xuống cảnh vật vang đêm ở phía dưới Yên Kinh Sắc mặt bình tĩnh như nước Cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì Đối với Bùi đông lai mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn đến Yên Kinh Mùa hè lúc trước khi hắn ngồi xe lửa xuôi nam đến Đông Hải thì cũng từng đi ngang qua Yên Kinh Ngày hôm đó Hắn chỉ dám ngồi trên xe lửa mà ngắm cảnh bên ngoài chứ không có bước xuống. Không phải là không muốn, mà là không dám. Bởi vì, khi đó hắn cảm thấy Yên Kinh là địa ngục đối với hắn. Chỉ cần hắn dám bước lên mảnh đất này thì hắn sẽ trở thành một bộ hài cốt. Lần này, thông qua cửa sổ trên máy bay, nhìn Yên Kinh từ trên bầu trời xuống. Không biết là thân phận thay đổi hay tâm tình thay đổi mà ánh mắt của bùi đông lai nhìn lại đầy vẻ thưởng thức. Lần này, hắn cảm thấy yên kinh không còn đáng sợ nữa, cũng không còn là nơi để hắn cảm thấy kính sợ. Nghĩ gì thế? Sau khi mấy bay hạ xuống, cổ bồi nguyên thấy bùi đông lai thu hồi lại ánh mắt thì cười hỏi. Có cảm giác giống như là đang nằm mơ. Bùi đông lai like mở miệng nói nhưng trong lòng thì cảm tháng không thôi. Vốn là hắn tính toán thông qua 4 năm cố gắng sau đó mới bước chân vào yên kinh. Hôm nay khoảng cách so với kế hoạch 4 năm đã giảm đi rất nhiều. Điều này làm cho hắn có cảm giác như mộng như ảo. Bắc tử viết Nam Bồi Nguyên Thân là một trong những ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế. Mặc dù cổ bồi nguyên không có hỗn vào quan trường hay là đi xuống biển để buôn bán nhưng thanh danh của cổ bồi nguyên cũng đã lan xa. Để tỏ lòng kính trọng với cổ bồi nguyên. Cho nên một người đứng đầu sự kiện lần này đã đến sân bay đón cổ bồi nguyên. Lúc thấy cổ bồi nguyên thì khuôn mặt của người này mỉm cười. Tôn trọng. Đối với bùi đông lai thì hắn tỏ ra mỉm cười. Chẳng qua, hắn đã âm thầm đánh giá Bùi Đông Lai ba lần. Sau đó, hắn nghĩ mãi không ra, Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà dám gọi nhịp cùng với thái tử của Diệp Gia. Cổ lão, lần hội nghị này được tiến hành ở Yên Kinh. Trong lúc hội nghị được tiến hành thì mọi người sẽ ở trong khách sạn Yến Viên. Trong chiếc ODA6. Nam nhân họ diêu tên lập mở miệng chủ động bắt chuyện với cổ bồi nguyên tính đến trước mắt thì đa số đại biểu đã đến. Dựa vào an bài của buổi thảo luận lần nay thì ngày mai các đại biểu có thể được tụ tập lại với nhau rồi tự do thảo luận. Ngày mốt vào lúc 9 giờ sáng, hội nghị sẽ được tiến hành tại trung tâm hội nghị quốc tế yến viên. Cổ bồi nguyên mỉm cười gật đầu. Ngoài ra, Cổ lão, tôi đã an bài một phòng để một lát nữa ngày cùng với trợ thủ và học trò của mình đi ăn cơm. Có được không Diêu lập thấy cổ bồi nguyên không có dị nghị thì lại hỏi thêm. Cổ bồi nguyên lắc đầu nói buổi tối tôi ăn rất ít nên không cần. Đang lúc nói chuyện, cổ bồi nguyên quay đầu lại phía bùi đông lai, hỏi đông lai, cháu cùng Diêu cục trưởng dùng cơm đi. Không cần đâu lão sư, lúc nãy ở trên máy bay cháu đã ăn no rồi. Bùi Đông Lai mỉm cười từ chối. Diêu cục trưởng tâm ý của cậu thì chúng tôi lĩnh cơm tối sợ rằng sẽ không ăn. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì cổ bồi nguyên hơi ái nấy nhìn về Diêu Lập nói. Có lão khách khí. Đối với lời từ chối của cổ bồi nguyên, Diêu Lập cũng không nói gì thêm mà là cười cười. Một tiếng sau, xe hơi đã đến Yến Viên. Bởi vì quy mô của buổi thảo luận này không nhỏ. Dường như là hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các nhà kinh tế học trong quốc nội. Cộng thêm có nhiều đại của các ngành tham dự nên công tác an ninh cũng hết sức được chú trọng. Cổ lão, tôi không quấy rầy ngài nữa, ngài nghỉ sớm một chút. Sau khi đưa cổ bồi nguyên đến một gian phòng trong khách sạn yến viên thì dân bê khẽ mỉm cười, chuẩn bị cáo tự. Cổ bồi nguyên mỉm cười, phương tay ra cùng bắt tay với Diêu lập làm phiền Diêu ti trưởng rồi. Là điều nên làm. Diêu lập cười rồi trả lời, sau đó quay lại mỉm cười với Trương Thụy và Bùi Đông Lai rồi liền rời khỏi phòng. Đông Lai tối nay cháu nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai ta sẽ dẫn cháu đến tham gia buổi thảo luận. Có lẽ biết Bùi Đông Lai mới đến yên kinh thì tâm tư không thể bình tĩnh nên đợi sau khi diêu lập đi rồi thì cổ bồi nguyên liền không có nóng lòng dẫn Bùi Đông Lai đi gặp các vị học giả ở vấn đề kinh tế học mà là để Bùi Đông Lai hảo hảo nghỉ ngơi. Tốt, Lão Sư. Bùi Đông Lai gật đầu cuối người chào rồi cáo lui. Để tỏ lòng tôn trọng với cổ Bồi Nguyên cho nên chủ bạn Phương đã đặt cho cổ Bồi Nguyên một gian phòng hơn nửa hai người trương thụy và Bùi Đông Lai mỗi người cũng ở riêng một phòng. Phòng của Bùi Đông Lai nằm đối diện với phòng của cổ Bồi Nguyên. Rèn rèn đi vào phòng. Bùi Đông Lai để ba lô xuống. Đang chuẩn bị đi tắm rửa thì đột nhiên tiếng điện thoại di động lại vang lên Trong lòng bùi đông lai vừa động Lấy điện thoại ra nhìn thì phát hiện người gọi điện không phải là tầng đông tuyết mà là bạn gái của Ngô Vũ Trạc Tô Thi Vận Hơi có chút mất mát, bùi đông lai nhớ nút nghe A, Lương, ờ, Bùi đông lai tới là Tô Thi Vận Đầu bên kia điện thoại, Tô Thi vận liền giới thiệu. Tớ biết rồi. Cậu đã đến yên kinh chưa? Ú, Vinh, Quy, Quy, Hân, vừa mới tới. Buổi tối có rảnh không? Nếu có thời gian thì tớ mời cậu uống ly cà phê. Tô Thi vận chủ động mời. Ờ okay. khệ. Trong lòng bùi đông lai like vừa động cho nên liền đáp ứng. Quán cà phê mà Tô Thi vận hẹn Bùi Đông Lai là quán cà phê vi nhạc thạt Sau khi bắt xe taxi đến, bước vào quán thì Bùi Đông Lai liền thấy được Tô Thi vẫn đang ngồi ở gần bên cửa sổ. Thấy được Bùi Đông Lai thì Tô Thi vẫn liền đứng lên ý bảo. Bùi Đông Lai thấy thế thì mỉm cười. Sau đó đi về phía cơn. U A T Ờ, thi vận Ngài khỏi trước tên sinh Xin hỏi ngài dùng gì Bùi đông lai vừa mới ngồi xuống Thì người phục vụ liền bước lên Đưa cho bùi đông lai một ly nước Nước đá cảm ơn Bùi đông lai khẽ mỉm cười Nước đá Nụ cười trên mặt người phục vụ Liền cứng ngắt đôi mắt hiện lên vẻ nghi ngờ Cà phê ở nơi này rất ngon Mùi vị cũng không tệ. Cậu dùng thử đi Tô Thi vẫn thấy tên phục vụ lộ ra vẻ lúng túng thì mở miệng hướng Bùi Đông Lai nói. Tớ không quen uống cà phê, nước đá là được rồi. Bùi Đông Lai cười lắc đầu. Nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì Tô Thi vẫn cũng biết Bùi Đông Lai là một người kiên định. Một khi đã làm ra quyết định gì rồi thì sẽ không thay đổi. Đối với việc này, Tô Thi vẫn cũng không có miễn cưỡng mà là mỉm cười ý bảo tên phục vụ cho bùi đông lai một ly nước đá. Một tuần trước, đông tuyết đã bị mang về nhà rồi. Một sau. Sau khi phục vụ mang lên cho bùi đông lai một ly nước đá thì Tô Thi vận liền nói vào điểm chính trước khi đi thì cậu ấy nói cho tớ biết. Trước khi buổi thảo luận về vấn đề kinh tế học diễn ra thì nàng có thể bị giam lỏng. Không cách nào liên lạc được với cậu. Mấy ngày nay cậu có liên lạc với đông tuyết không không có. Bùi đông lai lắc đầu. 2. Thấy bùi đông lai lắc đầu tô thi vận thở dài, nói cậu định làm như thế nào. Nên làm gì thì làm. Bùi đông lai cười cười rồi bưng ly nước lên. Cậu, cậu sẽ không trách đông tuyết chứ? Mắt thấy bùi đông lai bưng ly nước đá lên thì Tô Thi vẫn sợ bùi đông lai sẽ trách tầng đông tuyết cho nên nàng mang theo vài phần lo lắng hỏi. Nếu như trách cậu ấy thì tớ cũng đã không đến đây. Bùi đông lai uống một miếng nước đá rồi nói tớ hiểu được cậu ấy bất đắc dĩ. Hô! Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Tô Thi vẫn âm thầm thở nhẹ một hơi vậy thì tốt. Đúng rồi thiếu chút nữa quên nói cho cậu biết. Đông Tuyết nói nếu như cậu cảm thấy lần này quá nhanh thì cứ từ từ. Dù sao cũng còn hơn 3 năm. Cậu ấy chịu được. Nếu như đã tới thì sẽ đem mọi chuyện làm cho xong xuôi. Bùi Đông Lai cười cười cười rất tự tin. Tô Thi vẫn liền ngạc nhiên, nàng không biết vì sao Bùi Đông Lai lại tự tin đến như vậy. 30 sau, Bùi Đông Lai và Tô Thi vẫn kết thúc cuộc nói chuyện, cả hai rời khỏi quán cà phê. Để cho Bùi Đông Lai cảm thấy ngoài ý muốn là Tô Thi vẫn không đi xe tới mà là ngồi taxi. Bởi vì ngược đường nhau nên hai người đã chia tay, Bùi Đông Lai tự ngồi lên taxi trở về khách sạn Yến Viên. Không biết qua bao lâu, xe taxi dừng lại ở một ngã tư đường. Xuyên qua cửa kính xe thì Bồi Đông Lai thấy được mọc chiếc a 6 mang biểu số yên kinh dừng ở bên cạnh. Cửa xe mở ra, một gương mặt lãnh diễm đập vào mắt Bồi Đông Lai. Đối mặt với gương mặt này Bồi Đông Lai cũng không xa lạ gì. Có lẽ là nhận ra Bùi Đông Lai đang chăm chú nhìn mình nên nữ nhân kia quay đầu lại nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bốn mắt đụng nhau, đồng tử của nữ nhân đột nhiên mở to ra trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đèn đỏ chuyển thành xanh, Bùi Đông Lai thu hồi lại ánh mắt, xe taxi khởi động cùng chiếc ODA6 gặp thoáng qua. Bên trong xe taxi... Lòng bùi đông lai vững như bàn thạch, sắc mặt bình tĩnh. Trong chiếc ODA6 kia, Cô bé từng được xưng là một trong những bông hoa giảng đường của trầm thành nhất trung. Tên của nữ nhân này là Cố Mỹ Mỹ. Lúc này vẻ mặt nàng vẫn ngây ngốc. Thế giới rất lớn cũng rất nhỏ. Nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 346 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 346 Tông Nghiêm Bùi Đông Lai Không phải là hắn đến học ở Đông Hải sao? Làm sao lại xuất hiện ở Yên Kinh đây? Mắt thấy chiếc taxi rời đi thì trong lòng cố Mỹ Mỹ rung động Vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu của nàng Mỹ Mỹ Em làm sao thế không đợi cố Mỹ Mỹ nghĩ xong Chiếc ơ A6 đã khởi động Một nam nhân đeo mắt kiến Da trắng nọn thoạt nhìn có chút nhã nhặn mở miệng Mang theo vài phần nghi ngờ hỏi Lời nói của tên thanh niên làm cho cố Mỹ Mỹ lấy lại được tinh thần Nàng quay đầu lại nhìn thanh niên tên là chu Kiến một cái Do dự một chút rồi nói người mới vừa ở trên chiếc taxi kia là bạn thời trung học của em Bạn học thời trung học Nghe cố Mỹ Mỹ nói thế thì chu Kiến nhớ mày lại, hơi lộ ra vẻ không vui Năm nay hắn sẽ tốt nghiệm đại học nhân dân Trước khi tốt nghiệp thì bằng vào ra thế hiện hát của mình hắn đã cư được cố mỹ mỹ vào trong tay. Nhưng mà có đôi lúc người nhà hắn lại giới thiệu nhân đối tượng khách cho hắn tuy nhiên hắn cũng không có bỏ rơi cố mỹ mỹ. Từ ý nào đó mà nói thì hắn thật sự thích cố mỹ mỹ. Lúc này. Thấy cố mỹ mỹ lộ ra vẻ khác thường là bởi vì một người bạn thời trung học thì điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Một người bạn nam thời học trung học làm cho cố mỹ mỹ hoa dung thất sắc. Điều này không khỏi làm cho trong lòng chu kiến suy nghĩ nhiều điều. Thấy được chu kiến lộ ra vẻ không vui thì cố mỹ mỹ chẳng những không cảm thấy sợ, ngược lại trong lòng nàng không khỏi vui vẻ. Nữ nhân đều thích được bạn trai của mình chú ý thích được bạn trai của mình vì một nam nhân khác mà ghen. Cố Mỹ Mỹ cũng không ngoại lệ. Ở nàng xem ra giờ phút này chú Kiến đang ghen rồi. Không nên đoán lung tung. Cố Mỹ Mỹ cười nói em cảm thấy kinh ngạc là bởi vì em từng nghe hắn nói hắn đến Đông Hải để họp. Không nghĩ rằng ở yên kinh này sẽ ruộng phải hắn. Em rất rõ hắn a. Chu Kiến càng nhớ chặt mày hơn. Cũng không tính là rõ lắm. Chỉ biết hắn và cha của hắn đi từ trong núi ra. Cha của hắn là một tài xế taxi. Cố Mỹ Mỹ dơ đầu lên. Vẽ mặt khinh thường nói. Như thế mà nói là không biết rõ sao nữ nhân không thích nam nhân ở trước mặt mình nói chuyện về những nữ nhân khác. Nam nhân cũng vậy. Mặc dù nhận thấy được thái độ khinh thường của cơn cơn, mơ, nhưng mà trong lòng của chu Kiến cũng có chút không thoải mái. Lại như vậy nữa rồi. Cố Mỹ Mỹ thấy thế thì liền cười một tiếng. Nói dối lúc học trung học. Hắn từng viết thư tình gửi cho em để biểu lộ. Nhưng mà em đã từ chối hắn. Nói cho hắn biết học sinh cần phải lấy sách vở để làm trọng. Nhưng mà không ngờ hắn không lĩnh tình của em. Ngược lại hắn lại cam ghét em, lúc nào cũng nhắm vào em. Thì ra là thế. Nghe được cố Mỹ Mỹ giải thích như vậy thì trong lòng chu Kiến liền thoải mái hơn nhiều. Sau đó trầm giọng hỏi hắn tên gì. Ở Đông Hải học đại học nào hắn học trường bình thường thôi. Cố Mỹ Mỹ nói xong. Dường như đoán được dụng ý của chu Kiến. Không nhịn được mà nở ra nụ cười hạnh phúc em biết anh muốn xả giận dùm em. Bất quá em cảm thấy rằng chúng ta không cần phải chấp nhật với loại người như hắn. Tuy nói là như vậy nhưng mà người như thế có tư tưởng rất cực đoan, không biết tiếp theo hắn sẽ làm ra chuyện gì. Chu Kiến trầm ngâm một chút. Có chút không yên lòng ở Đông Hải anh có không ít bạn bè. Có thể nhờ bọn họ đi dạy hắn cách làm người. Thật sự không cần. chu Kiến. Chẳng lẽ anh cảm thấy rằng để bạn anh di dạy dỗ cho hắn một bài học là một chuyện đáng giá ư? Hắn hận em, em cũng không mất một miếng thịt nào, thôi cứ để hắn hận tiếp đi. Cố Mỹ Mỹ ra vẻ rộng lượng. Nhưng trong lòng thì sợ chu Kiến sẽ thật sự nhờ người đi tìm Bùi Đông Lai. Đối với cố Mỹ Mỹ mà nói thì nàng khi ở Trầm Thành thì nàng và mẹ của nàng bị một tác vào mặt thì sau này từ cha của mình. Nàng biết được lúc đó Nạp Lan trường sinh ra mặt trợ giúp Bùi Đông Lai là bởi vì Nạp Lan trường sinh thiếu nợ cha Bùi Đông Lai một cá nhân tình chứ không phải Bùi Đông Lai có quan hệ mật thiết với Nạp Lan ra. Mà hôm nay, nàng cũng không biết được sự tồn tại của Bùi Đông Lai ở vùng Tam Giác Trường Giang cùng Nam Cảng. Nàng vẫn cho rằng Bùi Đông Lai chỉ là một con chi khen. Cho nên, nàng không để cho chu Kiến tìm Bùi Đông Lai. Nàng cũng không phải là sợ Bùi Đông Lai. Ngược lại nàng hận không thể khiến Bùi Đông Lai dập đầu trước mặt nàng rồi cầu xin tha thứ. Sợ Dĩ nàng không để Chu Kiến tìm Bùi Đông Lai là bởi vì nàng sợ Bùi Đông Lai nói ra mọi chuyện. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm giữa nàng và Chu Kiến. Phải biết rằng, mặc dù Chu gia ở kinh thành không phải là nhà giàu có nhưng cũng là một hào môn. Chu gia có không ít người hỗn ở trong quan trường. Trong đó mẹ của Chu Kiến là phó bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Cha mẹ của nàng luôn ủng hộ nàng ở chung một chỗ với chu kiến. Mà chính nàng cũng biết đây là một cơ hội tốt. Làm sao có thể để bùi đông lai? Một kẻ trong mắt nàng chỉ là tiểu nhân phá hoại chuyện tốt này được chứ? Được rồi. Chu kiến suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng bỏ qua ý nghĩ tìm bùi đông lai tính sổ. Dường như hắn cảm thấy tìm một tên tiểu nhân vật để phân cao thấp cũng không có ý nghĩa. Đúng rồi! Cưng ơi! Chuyện tình ngày mốt có vấn đề gì không lúc này cố mỹ mỹ chuyển sang chuyện khác. Giọng nói trở nên thân mật hơn nhiều. Đoạn thời gian trước. Cố mỹ mỹ biết được chu kiến bận rộn với buổi thảo luận kinh tế. Nàng có ý nghĩa hỏi chu kiến. Có thể để nàng đến đó phục vụ buổi hội thảo được không? Không thành vấn đề, đã sắp xếp xong xuôi. Thân là hội viên của Hồng Kinh hội thì chu Kiến cũng nghĩ biện pháp để đưa cố Mỹ Mỹ vào làm nhân viên đón khách trong đó. Cảm ơn anh, cương ơi! Cố Mỹ Mỹ Hưng phấn hôn lên mặt chu Kiến một cái, nàng rất rõ, lần thực tập này sẽ lưu lại trên lý lịch của nàng. Sau này khi ở yên kinh nàng đi xin việc ở cơ quan thì lúc đó bản thân nàng sẽ trở thành trụ cột Cùng lúc đó Trong hồng kinh hội Diệp tranh vanh đứng ở trước cửa sổ Ánh mắt nhìn về những ngọn đèn sáng trương tượng trưng cho quyền lực kia Trong con mắt lộ ra vẻ giả tâm không thể nào che giấu được Thân là người nối nghiệp đời thứ tư của Diệp ra thì những nhân viên công vụ hoặc là những người làm lâu trong cơ quan không đáng để hắn nhắc tới. Mục tiêu của hắn chính là leo lên đỉnh quyền lực. Cúp cúp! Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi! Diệp tranh văn thu hồi lại ánh mắt đi về phía ghế salon trong gian phòng. Kết cửa phòng được mở ra. Hoàng oanh thân mang một bộ đồ công sở đi vào. Nhìn dáng người lã lược. Khu mang suốt chúng lại khôn khéo của nàng. Nghe được tiếng giày cao gót vang lên thì trong đôi mắt của Diệp Tranh Văn không hiện lên vẻ dục vọng nào cả. Thay vào đó hắn nhíu chân mày lại. Lộ ra vẻ không vui. Nói ta hy vọng sau này ở trong phòng này. Ta sẽ không còn nghe cái loại âm thanh như thế này nữa. Bước chân hoàng oanh hơi dừng lại, sắc mặt hởi đổi, sau đó xin lỗi nói xin lỗi, tôi sẽ bỏ cái thói quen này. Diệp tranh văn không nói gì nữa mà là bưng một ly rượu đỏ lên rồi nhấp một miếng. Luận văn về mô hình kinh tế đã hoàn thành, là thành 8 nhà nghiên cứu kinh tế học. Hoàng Oanh đi tới trước người Diệp Tranh Văn. Không có sự cho phép của Diệp Tranh Văn nên nàng cũng không dám ngồi xuống mà hỏi ngài có cần xem qua không không cần. Diệp Tranh Văn lắc đầu. Hỏi ta chỉ muốn biết nếu như Trần Tử viết và cổ bồi nguyên đức thân khai đao thì luận văn trong tay cô có khả năng thắng không có thể. Hoàng Oanh trả lời dứt khoát. Sau đó do dự một lát rồi nhắc nhở theo tôi được biết thì vô luận là tầng đông tuyết hay bùi đông lai thì bọn họ đều lấy luận văn của mình làm ra. Hoàng oanh nói được một nửa thì thấy chân mày diệt tranh văn nhíu lại thì nàng liền lập tức ngừng lại. Cô cho rằng bằng vào thực lực của tầng đông tuyết và bùi đông lai thì bọn họ sẽ dám đem luận văn của mình lên cho các nhà kinh tế học nổi tiếng trong quốc nội xem sao dịp tranh văn lạnh giọng nói. Sắc mặt hoàng oanh biến đổi, không dám trả lời. Không có trần tử viết và cổ bồi nguyên thì những thứ đó căn bản không lọc vào mắt của các nhà kinh tế học. Thậm chí cũng không có cơ hội xuất hiện ở trong buổi thảo luận kia. Diệp Tranh Văn nói. Hội trưởng nói rất đúng. Hoàng Oanh gật đầu phụ họ nếu như không có gì xảy ra thì hai người bọn họ sẽ lấy những bài luận văn mà Đức Thân Trần Tử viết cùng Cổ Bồi Nguyên viết ra. Ta hy vọng sau này lúc làm việc thì cô hãy nghĩ đến kết quả xấu nhất đi đã. Diệp tranh văn nhìn Hoàng Oanh một cái thật sâu. Chẳng chẳng lẽ bài luận văn của Bùi Đông Lai đúng là do tự mình cổ Bồi Nguyên làm sao? Trong lòng Hoàng Oanh vừa động. Sau đó càng nghĩ thì nàng càng cảm thấy khả năng này rất cao. Đúng rồi hội trưởng. Vào lúc 19h50 phút tối nay thì Bùi Đông Lai và cổ Bồi Nguyên đã đến yên kinh. Ở tại khách sạn Yến Viên Mặc dù trong lòng nghĩ đến khả năng này rất cao Nhưng mà Hoàng Oanh cũng không có nhắc nhở Diệp Tranh Văn Mà nàng liền chuyển đề tài trước mắt Tầng Đông Tuyết vẫn bị người của tầng gia giam lỏng Bọn họ không có gặp mặt Nói xong Hoàng Oanh không nhịn được mà nhìn Diệp Tranh Văn một cái Rõ ràng nhận thấy được trong đôi mắt của Diệp Tranh Văn hiện lên vẻ âm đột. Nàng biết, sở dĩ Diệp Tranh Văn chinh phục tầng đông tuyết không phải là bởi vì Dung Nhan thậm chí cũng không phải là tầng da ở phía sau lưng của tầng đông tuyết, mà là bởi vì Tôn Nghiêm. Tôn Nghiêm của Thái Tử không để cho ai khiêu khiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf 347 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir chương 347 muôn người mong đợi Vì muốn đảm bảo an toàn cho buổi thảo luận nên những người có trách nhiệm tổ chức sự kiện lần này đã để cho cảnh sát Võ cảnh xuất động Thậm chí điều tới những quân nhân đặc trụng ưu tú nhất để làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho buổi thảo luận này Tối hôm qua, Bùi Đông Lai đi theo cổ bồi nguyên tiến vào khách sạn Yến Viên. Lúc đi vào khách sạn thì liền hấp dẫn ánh mắt chú ý của những binh lính. Sáng sớm khi Bùi Đông Lai dậy sớm tìm một khoảng không trong khách sạn để luyện quyền thì đã làm hấp dẫn ánh mắt của vô số đám binh lính làm nhiệm vụ bảo vệ khách sạn. Đối với việc này, Bùi Đông Lai cũng không che giấu gì mà vẫn làm theo thói quen hằng ngày. Cao thủ Mắt thấy sau khi Bùi Đông Lai đánh xong vài quyền Toàn thân bị xương trắng bao phủ thì những binh lính kia lít mắt nhìn nhau Không hẹn mà cùng tuôn hai ra chữ cao thủ những binh lính kia có thể nói là vô cùng tò mò với thân phận của Bùi Đông Lai nhưng bọn hắn lại không dám mạo mùi bước lên nói chuyện cùng với Bùi Đông Lai. Một tiếng sau, Bùi Đông Lai kết thúc luyện công buổi sáng trở về khách sạn. Đông Lai cổ hiệu trưởng cùng với mấy lão bằng hữu đã đi đến nhà ăn rồi. Trước của phòng Trương Thụy đứng đợi Bùi Đông Lai đã lâu. Lúc này thấy Bùi Đông Lai đi đến thì liền bước lên chào hỏi cậu đi tắm rửa trước rồi tôi sẽ dẫn cậu đến đó. Được. Bùi Đông Lai gật đầu cười đáp. Trong lòng thì hiểu được cổ bồi nguyên muốn mình tới là để làm quen với những nhà kinh tế hoặc nổi danh kia. 20 sau. Lúc Trương Thụy mang Bùi Đông Lai đến phòng ăn thì Cổ Bồi Nguyên đang cùng với những lão bằng hữu của mình tán gẫu Ngoài ra trong phòng còn có những nhà kinh tế học khác tới tham gia buổi thảo luận lần này. Đông Lai Thấy Bùi Đông Lai tiến vào phòng ăn, Cổ Bồi Nguyên dừng nói chuyện, hướng về phía Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Bá Trong phút chốt Vô luận mà những lão bằng hữu của Cổ Bồi Nguyên hay là những nhà kinh tế học khác đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết một chút về việc Cổ Bồi Nguyên nhận một người làm đệ tử. Bọn họ muốn biết người mà Cổ Bồi Nguyên nhận làm đệ tử có chỗ nào hơn người A. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, Bùi Đông Lai thản nhiên, Mỉm cười hướng phía cổ bồi nguyên đi tới. Đông Lai tới đây để tôi giới thiệu một chút cho cậu. Thấy bùi đông Lai đến gần. Cổ bồi nguyên mỉm cười vì này là cổ giật lão sư. Trước mắt là một nhà kinh tế học người Hoa nổi tiếng khắp thế giới. Hiện tại đang dạy tại Đại học Kinh tế ở Nam Cảng. Cổ lão sư khỏi. Vị này là Vua Thanh Hồ lão sư. Là viện sĩ viện Trung Hoa Có nhiều bài luận văn về vấn đề kinh tế được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm Vị này là lịch ủ ẩn lão sư hiện đang giảng dạy tại Học viện Thanh Hoa Là ủy viên ủy ban của Học viện Thanh Hoa Lịch lão sư khỏi Mỗi người cổ bồi nguyên giới thiệu thì bồi đông lai đều không người mà chào hỏi Bộ dạng vô cùng khiêm tốn Mà những nhà kinh tế học có thanh danh lan xa kia cũng ríu rít mỉm cười chào hỏi Bùi Đông Lai. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm đánh giá Bùi Đông Lai từ đầu đến chân. Cố gắng tìm kiếm một điều bất phàm trên người của Bùi Đông Lai. Lão cổ A. Lão để cho Đông Lai gọi chúng ta là Lão Sư. Chẳng lẽ Lão nghĩ để chúng ta làm Lão Sư cho cậu ấy sao? Lúc cổ bồi nguyên giới thiệu xong hết thì lịch uẩn, người đang giảng dạy ở học viện Thanh Hoa liền mở miệng trêu gẹo. Cho dù các ông có vui lòng, đông lai có đồng ý thì tôi cũng không cổ bồi nguyên cười ha hả. Phải không đó? Cổ giật người đến từ Nam Cảng mang theo vài phần mong đợi. Nói nướng ông đã nói như vậy thì cậu nhóc hãy đem mô hình kinh tế mà cậu đã làm. Cho mấy lão già này xem một chút. Không sai a lão cổ. Ông nhìn thấy chúng ta thì liền ném mồi ra. Nói là bài luận văn của đệ tử mình sẽ khiến mấy lão già chúng ta phải giật mình. Hiện tại chúng ta đang rất hiếu kìa. Ông cùng cậu nhóc kia lại không lấy bài luận văn cho chúng ta nhìn xem. Đây cũng không hiền hậu A Vua Thanh Hoa mở miệng phụ họa. Cổ bồi nguyên chỉ cười mà không nói. Cậu trai trẻ, lão cổ đã tán thưởng bài luận văn của cậu. Như vậy đi, cậu đem ý nghĩ của mình nói ra cho mọi người cùng nghe một chút. Thấy cổ bồi nguyên không nói gì thì mọi người không làm gì khác là đem toàn bộ hy vọng gửi lên người bồi đông lai. Đông lai, đừng nói, để bọn họ sốt ruột đi. Cổ bồi nguyên cười ha ha một tiếng, có chút đắc ý. Bùi đông lai thấy thế, lần nữa khôn người, mỉm cười nói chư vị lão sư, đông lai tài Sơn học thiển. Tiểu tử cậu nói như vậy chẳng phải là tát vào mặt lão sư của cậu là ta sao? Cổ bồi nguyên tức giận cười mắng khiêm tốn cũng không sai nhưng mà lúc nên cần lên mặt thì phải lên mặt. Đợi ngày mai lên buổi thảo luận, Hảo hảo để cho bọn ho khai mở nhãn giới. Khai mở nhãn giới. Lúc này, không đợi mấy người bạn bên cạnh của cổ bồi nguyên mở miệng, một giọng nói không hài lòng liền vang lên. Mọi người nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, rõ ràng thấy được mười mấy người từ cửa bước đến. Người đi đầu cũng không cao. Nhìn qua có chút cao ngạo. Nhưng mà đám người đi sau hắn mặc dù không tỏ ra cao ngạo như hắn nhưng ánh mắt nhìn về đám người cổ bồi nguyên lại lộ ra vẻ không phục lắm. Thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía này. Một người trung niên đi mắt kiến liền đi ra mỉm cười với cổ bồi nguyên. Nói cổ lão, ngài thân là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế. Thế mà cũng không giữ được khí tiết tuổi già A Ông nói như vậy là có ý gì? Nghe được nam nhân trung niên nói như thế thì nụ cười trên mặt cổ bồi nguyên biến mất, vẽ mặt không vui hỏi. Không riêng gì cổ bồi nguyên mà những người bạn của cổ bồi nguyên cũng lộ ra vẻ không vui. Còn về phần những nhà kinh tế học ở bên phía bên kia thì lựa chọn trầm mặt không lên tiếng mà ngồi nhìn xem kịch hay. Cổ lão Theo tôi được biết thì học sinh này mặc dù trên danh nghĩa đang là sinh viên của Đại học Đông Hải. Hơn nữa còn được Ngài Thu làm đệ tử nhưng mà trên thực tế cậu ta là đại ca hát bang nổi danh của vùng Tam Giác Trường Giang. Nam nhân trung niên cười lạnh một đại ca xã hội đen làm ra mộ hình luận văn rồi muốn cho những người nhân sĩ như chúng ta mở rộng tầm mắt. Đây không phải là nói đùa sao. Mọi người nói có đúng hay không Nói xong Nam nhân trung niên nhìn về Những người bạn bên cạnh mình Ha <cười> hả? Trong lúc nhất thời Tiếng cười nhạo liền vang lên Bên tai nghe được Tiếng cười nhạo kia Sắc mặt của cổ Bồi Nguyên liền trở nên xanh mét mà những lão bằng hữu của cổ Bồi Nguyên kia bởi vì không biết thân phận thật tế của cổ Bồi Nguyên cho nên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Theo tôi được biết, một vị đại ca xã hội đen từng ngồi trong trại giam đã đạt được giải Nobel Hòa Bình, mà dương giáo thụ nhà kinh tế học nổi tiếng. Người khai sáng ra hệ thống lý luận kinh tế cũng đã ngồi trong lao tù 10 năm Lúc này đây Bùi Đông Lai thấy lão sư của mình bị vũ nhục Thì liền hai từ khiêm tốn phức cho chó ăn Cười lạnh phản kiếp lại Ách Mắt thấy Bùi Đông Lai thay đổi thành một người khác Thì những lão bằng hữu của cổ bồi nguyên liền mở to hai mắt nhìn vào Bùi Đông Lai Mà khuôn mặt của nam nhân trung niên kia cùng với đám bạn của hắn liền trở nên đơ như cây cơ. Hắn muốn mở miệng phản bác nhưng lại không tìm được sơ hở nào trong lời nói của Bùi Đông Lai. Tiểu tử, miệng lưỡi thật sắc bén. Lúc này đây, Tống Kim người đang đảm nhiệm một chức vụ ở ủy ban liền cười lạnh một tiếng hy vọng cậu không làm mất thể diện của lão sư mình. Nói xong, hắn cùng với đám người kia liền bước đi qua nhóm người cổ bồi nguyên. Lão cổ, đây là đám người tống kim vừa đi, Vũ Thanh Hồ liền không nhịn được mà mở miệng hỏi. Hắn là bạn của cổ bồi nguyên đồng thời trong đám người kia hắn cũng quen biết không ít người. Ở hắn xem ra, lấy thân phận của đám người kia thì tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung như vậy. Ở trong mắt tôi... Đông Lai làm gì tôi không cần biết nhưng hắn có khả năng làm người thừa kế y bác của tôi Cổ Bồi Nguyên liền trả lời Trong lòng bùi Đông Lai ấm áp cảm kích nhìn Cổ Bồi Nguyên một cái nhưng không có lên tiếng Sau đó không đợi Cổ Bồi Nguyên ngồi xuống lại một nhóm người nửa bước vào phòng ăn Người bước vào không ai khác cũng chính là người được khen là ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế trần tử viết. Sau khi đoàn người trần tử viết vào phòng ăn thì liền mỉm cười với đoàn người cổ bồi nguyên rồi bắt chuyện. Cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía bùi đông lai. Cậu chính là môn sinh đắc ý của cổ lão. Bùi đông lai đúng không đánh giá bùi đông lai đơn giản một phen. Trần Tử Viết cười hỏi. Đúng vậy Trần Lão. Nghe được giọng nói của Trần Tử Viết. Thấy được trong ánh mắt Trần Tử Viết không lộ ra vẻ ác ý thì bùi đông lai khẽ khom người trả lời. Thái độ so với đám người tốn kim thì cách xa một trời một vực. Học sinh bảo bối của tôi suốt ngày ở trước mặt đều nói cậu là thiên tài về toán lý hóa. Nó còn nói lần này sẽ đến tỉ thí với cậu Nói như vậy thì chắc hắn nó không phải là đối thủ của cậu A. Trần Tử viết cười cười Nói nàng đã làm ra một bài luận văn Nhưng khi tôi nhìn vào thì có thể nói là nó đã vượt qua tưởng tượng của tôi Cho nên tôi rất mong đợi biểu hiện ngày mai của cậu Bùi đông lai liền ngạc nhiên Hắn biết được học sinh bảo bối trong miệng của Trần Tử viết là tầng đông tuyết. Thấy bùi đông lai không nói lời nào. Đoàn người Trần Tử viết liền cười mỉm chào với cổ bồi nguyên. Sau đó đi về phía chỗ trống. Cùng lúc đó, trong một tòa tứ hợp viện ở Yên Kinh, tầng đông tuyết bị giảm lỏng đứng ở trước cửa sổ. Tay cầm điện thoại di động. Nhìn vào ảnh chụp của bùi đông lai lúc ở hàng hồ mà suy nghĩ suốt thần Vừa nghĩ tới ngày mai chúng ta có thể gặp mặt thì tớ liền kiếp động không thôi Nhưng nghĩ đến nhanh như vậy, vội như vậy thì tớ có chút lo lắng Không biết qua bao lâu Tần đông tuyết chậm rãi lấy lại tinh thần run rảy vương tay Nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt hơi lộ vẻ gầy gò của bùi đông lai like kia trên màn hình điện thoại di động. Đau lòng nói bớt quá. Tớ vẫn tin cậu. Nạp Lan Minh Châu không phải là người thứ nhất cũng không phải là người cuối cùng bị cậu tác vào mặt. Kế tiếp cậu hãy để cho đám người kia, những người xem thường cậu cảm thấy hối hận đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 348 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 348 không biết cũng là tội Trong một tòa tứ hợp viện Sáng sớm tầng đông tuyết đã rời giường Hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên nàng phá lệ ngồi trước gương để trang điểm Bởi vì tầng tranh cùng Tiếu Á Linh bận công việc, không có thời gian chiếu cố cho Tần Đông Tuyết nên từ nhỏ Tần Đông Tuyết đã được một tay Vú Lan nuôi lớn. Từ ý nào đó mà nói thì Vú Lan chính là người mẹ thứ hai của Tần Đông Tuyết. Đối với Tần Đông Tuyết thì nàng còn hiểu rõ hơn cả Tiếu Á Linh. Lúc này Thấy tầng Đông Tuyết ngồi vào trước gương để trang điểm thì Vũ Lan rất kinh ngạc. Sau đó bà nghĩ đến Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết sẽ tham gia buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế thì liền bình thường trở lại. Bà biết. Hôm nay Tần Đông Tuyết muốn trang điểm như vậy là để cho Bùi Đông Lai xem. Hôm nay. Tần Đông Tuyết mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Phía dưới là một chiếc váy màu đen không quá gối. Cặp đùi đẹp chiếc một đôi tức màu đen ôm sát. Dưới chân chính là một đôi giày cao góp. Vũ Lan, Vú xem kẻ lông mày như thế này có đẹp không đẹp. Vũ Lan, Vũ nói chọn sơn môi màu hồng có đẹp mắt không đẹp. Vũ Lan, Vú nói có nên đánh phấn lót không không cần đâu đông tuyết thế là đẹp lắm rồi. Có lẽ là do không có kinh nghiệm trang điểm. Hoặc có lẽ là sợ bản thân không phơi bày hết vẻ đẹp trước bùi đông lai cho nên một bên tầng đông tuyết trang điểm. Một bên lại hỏi Vú Lan. 8 giờ, dưới sự trợ giúp của Vú Lan thì tầng đông tuyết đã trang điểm xong. Vú Lan. Vú xem con có đẹp không sau khi trang điểm xong thì tầng đông tuyết liền nhìn vào trong gương một chút. Sau đó có chút không yên lòng hỏi Vú Lan Đẹp lắm Đông tuyết không cần trang điểm cũng đã đẹp rồi huống hồ là lúc này nhìn thấy gương mặt được trang điểm của tầng đông tuyết Đầu tóc lại được buộc kiểu đuôi ngựa Thì Vú Lan không ngừng cười khổ nhanh lên một chút Nếu không thì sẽ không kịp đó Nha Vâng ạ Tần đông tuyết ngật đầu Sau đó lại nhìn thoáng qua hình ảnh của mình trong gương Nàng khó nén kiếp động cùng hưng phấn ở trong lòng Sau đó liền thu dọn đồ đạc rồi đi tới Yến Viên So sánh với tầng đông tuyết mà nói thì bồi đông lai Một người không chú trọng đến việc ăn mặc Nhưng lúc này hắn cũng biết được đây là một buổi lễ quan trọng Cho nên hắn cũng không ăn mặc quá tùy tiện nữa Mà là mặc theo một bộ kiểu áo tôn trung sơn do Quý Hồng nhờ một chuyên gia thiết kế của ý thiết kế cho. Dưới chân là một đôi giày da màu đen. Giày da là do Quý Hồng mua cho Bùi Đông Lai. Giá tiền của đôi giày này có thể mua được một ngôi nhà có duyên tích hơn 100m2. Từ miệng Quý Hồng biết được giá trị của đôi giày này thì Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Lão bản thân án của tôi. Lần này ngài tham gia vào buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế. Chẳng những ngài đại diện cho bản thân ngài mà ngài còn đại diện cho tập đoàn Đông Hải. Thân là người làm công của ngài thì ta phải chuẩn bị đồ tốt nhất cho ngài, không thể để mất mặt tập đoàn Đông Hải A. Đây là lời giải thích của Quý Hồng. Buổi thảo luận sẽ được diễn ra vào lúc 9 giờ. Bởi vì Cổ Bồi Nguyên phải xuất hiện ở trên đài chủ tịch cho nên không thể cùng với Bùi Đông Lai đi tới hội trường. Ngoài Cổ Bồi Nguyên ra thì bởi vì lúc nào cũng phải ở bên cạnh Cổ Bồi Nguyên nên Trương Thụy cũng không thể cùng Bùi Đông Lai tham gia hội nghị. Đối với việc này, Bùi Đông Lai chỉ có thể đi một mình đến hội trường. 8 giờ 40 phút Bùi Đông Lai đã đến đại sảnh, nơi sẽ tổ chức hội nghị. Tiên sinh, xin hãy lấy thẻ để chứng minh thân phân của ngài. Trong đại sảnh, một nhân viên thấy bùi đông lai đến gần thì mỉm cười nói. Bùi đông lai mỉm cười lấy ra giấy căn cướp rồi đưa cho nhân viên. Nhân viên thấy vậy thì cầm lấy rồi đi vào chỗ máy vi tính để kiểm tra. Sau đó đưa lại thẻ cho bùi đông lai xin chào bùi tiên sinh. Hoan nghênh Ngài đến tham gia hội nghị lần này. Cảm ơn. Bùi Đông Lai nhận lấy thẻ rồi đeo ở trước ngực. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên thì Bùi Đông Lai đã đi đến trước cửa thang máy. Bùi Tiên sinh, hội trường ở tầng 3, Ngài đi thang máy lên sẽ có người đưa Ngài đi vào hội trường. Thang máy mở ra, nhân viên kia nở nụ cười rồi nói. Bùi đông lai gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Đinh đông. Kèm theo một tiếng vang nhỏ. Thang máy đã tới tầm 3. Cửa thang máy chậm rơn. A. Quy. Quy. Vinh. Quy. Quy. A. Thang máy. Thông qua bạn trai của mình là chu kiến thì lúc này cố mỹ mỹ chịu trách nhiệm đứng ở đây để ngênh đó khách nhân đến tham gia hội nghị. Mắt thấy cửa thang máy mở ra thì theo phản xạ nàng liền đem hai tay đặt ở trước bụng. Cuối người chào tiên sinh tôn tính. Buổi sáng tốt lành. Lúc cố mỹ mỹ cúi đầu xuống thì bùi đông lai thấy được dung mạo của cố mỹ mỹ. Điều này làm cho hắn không khỏi nghi ngờ Nghi ngờ vì sao Cố Mỹ Mỹ lại xuất hiện ở nơi này Tiên sinh tôn kính, mời đi theo tôi Sau khi cuối người chào xong thì Cố Mỹ Mỹ ngẫm đầu lên trên mặt mỉm cười làm ra một động tác mời Chẳng qua là Sau khi nói xong, nàng há to miệng, sắc mặt khiếp sợ nhìn vào bồi đông lai Thần là nhân viên của hội nghị lần này thì nàng hiểu được nhân vật được tham gia hội nghị này có thân phận tôn quý như thế nào. Ở dưới dạng tình hình như vậy cho nên nàng mới nhờ chú kiến thông qua con đường đặc thù để trở thành nhân viên trong lần hội nghị hôm nay. Lúc này nàng thấy bùi đông lai xuất hiện ở đây thì liền cả kinh nụ cười trên mặt nàng liền động lại. Bùi Đông Lai, like, sao cậu lại có mặt ở nơi này? Sau khi khiếp sợ trôi qua, cố mỹ mỹ nhìn gắt ga vào Bùi Đông Lai, like, giọng nói vô cùng bất thiện. Hiển nhiên, có đánh chết thì nàng cũng không tin tưởng Bùi Đông Lai like là nhân viên hay là người tham gia vào hội nghị hôm nay. Sế chiều ngày hôm qua, tất cả các nhân viên của hội nghị được mời. Nàng cũng không có nhìn thấy Bùi Đông Lai. Like. Tham gia hội nghị Thấy Cố Mỹ Mỹ cả kinh trợn mắt khi nhìn thấy mình Sau đó dùng một loại giọng điều hoài nghi để chất vấn mình thì Bùi Đông Lai giải thích một cách hờ hưởng Tham gia hội nghị Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì vẽ mặt Cố Mỹ Mỹ cảnh giác đánh giá lại Bùi Đông Lai Rất nhanh ánh mắt của nàng nhìn thấy tấm thẻ đeo trên ngực Bùi Đông Lai Trên thẻ có ghi tên và ảnh chụp của Bùi Đông Lai. Thấy vậy thì Cố Mỹ Mỹ liền hát to miệng ra. Bùi Đông Lai thấy thế cũng lười chấp nhập với loại tiểu nhân như Cố Mỹ Mỹ này. Hắn không đợi Cố Mỹ Mỹ lấy lại tinh thần mà đã một mình đi vào trong hội trường. Chẳng chẳng lẽ hắn thật sự đến đây để tham gia hội nghị sao? Nhìn bóng lưng của bùi đông lai rời đi thì trong lòng cố mỹ mỹ thầm hỏi Không thể nào Đây tuyệt đối là không thể nào Hắn chỉ là một tên cùi bắp làm gì có tư cách để tham gia một buổi hội nghị như thế này Rất nhanh cố mỹ mỹ đã bỏ qua suy đoán của mình Mặc dù nàng không biết Bùi Đông Lai đến đây để làm gì nhưng mà nàng kiên quyết cho rằng Bùi Đông Lai không phải là nhân viên tham dự buổi hội nghị này. Ngược lại nàng cho rằng Bùi Đông Lai đã làm giả thẻ để được đi vào. Bùi Đông Lai cậu đứng lại. Trong lòng nghĩ đến giả thuyết này, cố mỹ mỹ hướng về phía Bùi Đông Lai rồi hô to. Không để ý đến, Bùi Đông Lai đem lời nói của Cố Mỹ Mỹ trở thành rám thúi tiếp tục bước đi. Cậu cậu đứng lại cho tôi. Cố Mỹ Mỹ thấy Bùi Đông Lai không dám dừng lại thì càng khẳng định suy nghĩ ở trong lòng mình. Nàng lập tức đuổi tới Bùi Đông Lai. Sau đó, Cố Mỹ Mỹ liền tốm lấy Bùi Đông Lai. Chuyện gì xảy ra trước cửa hội trường cũng có những nhân viên. Lúc nãy các nàng nghe Cố Mỹ Mỹ kêu lên Sau đó thấy sắc mặt Cố Mỹ Mỹ khó coi nắm lấy cánh tay của Bùi Đông Lai thì một nữ nhân viên đứng đầu liền bước lên Hướng về phía Cố Mỹ Mỹ hỏi Hắn hắn giả mạo để đến tham gia hội nghị Cố Mỹ Mỹ thở hỗn hện nhưng lại có chút hương phấn mà nói Mặc dù nàng không biết vì sao Bùi Đông Lai phải giả mau để đến tham gia hội nghị lần này nhưng nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến kết quả của Bùi Đông Lai sau khi bị mình vạch trần Tiên sinh Xin hỏi ngài tên là gì nghe được những lời nói của cố Mỹ Mỹ thì nữ nhân viên kia liền sưởng sốt sau đó sắc mặt nghiêm túc hỏi Bùi Đông Lai Mắt thấy Cố Mỹ Mỹ giống như một con rùi bu lấy mình thì chân mày bùi đông lai hơi nhớ lại rồi chỉ vào thẻ trước ngực mình đây là thẻ tham dự của tôi. Thẻ này là giả. Cố Mỹ Mỹ cười lạnh, dường như nàng rất muốn nhìn thấy bi kịch của bùi đông lai sau khi bị vạch trần. Tiên sinh, xin ngài chờ một lát. Nữ nhân viên thấy thẻ trước ngực Bùi Đông Lai vốn là muốn dạy dỗ Cố Mỹ Mỹ một trận. Nhưng thấy Cố Mỹ Mỹ khăn khăn cho rằng Cố Mỹ Mỹ là giả mạo cho nên nàng lấy bộ đàm ra rồi liên lạc xin hỏi. Có phát thẻ tham gia vào hội nghị cho người nào gọi là Bùi Đông Lai tiên sinh không đúng rồi. Cậu ấy mới vừa đi vào. Sao thế? Không có chuyện gì. Nữ nhân viên kia liền trường mắt nhìn Cố Mỹ Mỹ một cái sau đó sắc mặt ái nấy nhìn Bùi Đông Lai. Làm một động tác mời vào thật xin lỗi Bùi Tiên sinh. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Quản lại nhân viên của cô đi. Bùi Đông Lai nhàng nhạt nói một câu liền trực tiếp bước chân vào hội trường. Cố Mỹ Mỹ. Sau khi hội nghị kết thúc thì cô phải làm giải thích với mọi việc đã xảy ra lúc nãy. Còn nữa, nếu bùi tiên sinh còn cảm thấy bất mãn đối với hành vi ngu xuẩn lúc nãy của cô thì mọi hậu quả cô hãy gánh chịu hết. Thấy bùi đông lai đi vào hội trưởng, nữ nhân viên kia liền không khách khí mà nói. Hắn thật sự đến đây để tham gia hội nghị ư? Cả người cố mỹ mỹ chấn động, sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Không biết cũng là tội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 349 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 349 cuối cùng cũng gặp nhau. Mắt thấy sắc mặt cố mỹ mỹ trắng bệt đứng ở đó thì bốn nữ nhân viên liền khó hiểu nhìn về phía cố mỹ mỹ. Dường như đã nhận ra ánh mắt khác lạ của bốn nữ nhân viên kia cố mỹ mỹ lấy lại tinh thần. Nàng không lên tiếng giải thiết mà bước xuống lầu. Cố gắng coi thử có phải Bùi đông lai là khách mời đến tham gia buổi thảo luận ngày hôm nay không? Cho tới bây giờ... Nàng vẫn không tin, một người xuất thân cơ hàng, mới chỉ 18 tuổi mà lại có tư cách tham gia vào một buổi thảo luận cao quý như thế này. Rất nhanh, Cố Mỹ Mỹ đã xuống đại sảnh phía dưới. Nàng trực tiếp đi tới chỗ ghi danh nơi đại sảnh rồi mở miệng hỏi xin hỏi. Bùi Đông Lai là người đến tham gia buổi luận ngày hôm nay phải không đúng vậy? Mặc dù nữ nhân viên kia khá khinh thường cố mỹ mỹ nhưng nàng không dám cười lên tiếng. Bởi nàng biết làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Ngoài ra nếu đắc tội cố mỹ mỹ thì chẳng khác gì đắc tội chu kiến. Đối với phát triển sau này của thì sẽ gặp bất lợi. Cho nên nàng cố ném vẽ khinh thường trong lòng mình lại rồi trả lời câu hỏi của cố mỹ mỹ. Tôi nghĩ muốn nhìn qua tin TU VQY cơ của nhân của anh ấy. Cố Mỹ Mỹ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đối mặt với yêu cầu của Cố Mỹ Mỹ, nữ nhân viên cũng không nhịn được mà chỉ vào thông tin của Bùi Đông Lai trên máy tính. Nói cô qua xem đi. Cố Mỹ Mỹ nghe vậy thì cố gắng mở to hai mắt nhìn vào màn hình máy tính. Tên họ Bùi Đông Lai. Đơn vị Đại học Đông Hải. Chức vụ sinh viên khoa quản lý kinh tế của Đại học Đông Hải là đệ tử của cổ Bồi Nguyên. Ghi chú được lên phát ngôn tại buổi thảo luận. Rất nhanh, một đống thông tin liền hiện ra trước mắt Cố Mỹ Mỹ. Thấy thấy đống tin tức kia liền mắt của Cố Mỹ Mỹ liền mở to ra trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn là đệ tử của cổ bồi Nguyên Ư. Hắn còn là người có quyền lên nói chuyện tại buổi thảo luận ngày hôm nay nữa sao cố Mỹ Mỹ lẩm bẩm tự nói một mình. Giờ phút này, nàng có ngàn vạn lý do không tin mọi chuyện là sự thật. Nhưng mà hết thảy mọi chuyện nói cho nàng biết đây là sự thật không thể chối cãi được. Bởi vì nàng tin người hội nghị này sẽ không đưa ra những tin tức sai. Đồng thời nàng cũng biết hiện nay Bùi Đông Lai đang học tại Đại học Đông Hải. Như vậy, Bùi Đông Lai trở thành đệ tử của cổ Bồi Nguyên lại còn có quyền nói chuyện tại buổi hội nghị này thì hết thảy mọi chuyện đều có thể giải thích được. Cô khỏi chứ. Xin mời cô chứng nhận thân phận của mình để chúng tôi đưa thẻ tham gia hội nghị hôm nay cho cô. Không đợi cố mỹ mỹ lấy lại tinh thần, nữ nhân viên kia thấy tầng đông tuyết đi vào thì liền nở ra nụ cười, nói. Nghe được nữ nhân viên kia mở miệng thì cố mỹ mỹ lấy lại tinh thần, theo bản năng nàng ngẫm đầu lên. Sau một khắc. Tầng Đông Tuyết đã xuất hiện trong tầm mắt của Cố Mỹ Mỹ. Lột bột. Thấy được Tầng Đông Tuyết xuất hiện trước mặt mình thì trong lòng Cố Mỹ Mỹ không khỏi căng thẳng. Bởi vì đi tới Yên Kinh Học. Bởi vì có chu kiến bạn trai của nàng là một hội viên trong Hồng Kinh Hội nên Cố Mỹ Mỹ chẳng những biết được Tầng Đông Tuyết là người của Tầng Gia. Hơn nửa nàng còn biết Diệp Tranh Văn đã xem nàng là Thái tử Phi rồi. Mà người được xưng là Thái tử Diệp Tranh Văn kia cũng đủ khiến cho bạn trai của nàng là chu kiến phải cúi xuống liếm giày rồi. Hừ! Không phải là đề thi này đơn giản nàng cô mới làm được điểm cao như thế sao quy? Không nghĩ rằng một người lúc nào cũng tỏ ra là thánh nữ như tầng đông tuyết đồng học lại an ủi mày. Thật là mặt trời mọc ở phía Tây A. Bên tai vang lên những lời chê cười của mình đối với tầng đông tuyết lúc trước. Nhìn ngày hôm nay ngay cả tư cách sách dạy cho tầng đông tuyết thì bản thân mình cũng không có. Cố Mỹ Mỹ cảm thấy rằng bản thân mình giống như chú Hề đứng trên sân khấu. Nàng hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui xuống. Lúc này đây. Tuy rằng đã nhận ra sự có mặt của cố Mỹ Mỹ nhưng tầng đông tuyết cũng không có chào hỏi cố Mỹ Mỹ mà là liếc mắt nhìn cố Mỹ Mỹ một cái. Sau đó nhận lấy thẻ rồi hướng về phía thang máy mà đi tới. Nhìn thấy tầng đông tuyết nhìn thoáng mình thì cố Mỹ Mỹ cảm thấy rằng mặt của mình đã bị tác một phát. Lòng hư vinh của nàng rất mạnh. Theo bản năng nàng cho rằng tầng đông tuyết cô ý giả vờ không nhận ra nàng là muốn trả thù năm đó nàng đã chê cười tầng đông tuyết.